Đến mọi lúc một lần, Bách Thảo phát hiện ra tại Anh sách một chiếc túi du lịch màu vàng nâu, không có vẻ là người đưa tiễn. Do có một số việc trục xuất, tôi không thể đi cùng các bạn. Lần này, Sơn Nguyên đi cùng đội chúng ta, với tư cách là bác sĩ của đội, đồng thời cũng là trưởng đoàn. Thẩm nên giải thích, đến Hàn Quốc, các bạn phải tuân thủ kỷ luật. Mọi việc đều phải nghe theo điều hành của trưởng đoàn Sơn Nguyên và đội trưởng như Bạch. Rõ chưa? Rõ! Mặc dù các đệ tử đều có phần ngạc nhiên, nhưng vẫn đồng thanh trả lời. Thì ra, Tình Nghi đến tiện sơ nguyên tiền bói, các cô gái khác chờ phải lẽ, Ma Linh nói đùa, Tình Nghi mang những đồ ăn này đến hối lộ, để bọn họ trong chừng các mỹ nữ Hàn Quốc, không cho họ cướp mất nguyên tiền bói. Nghe vậy, các cô gái cười rỗ lên. Bên kia, Đình hạo đang nói chuyện với thân ba, khấu chấn, nhìn thấy Vách Thảo đứng yên không nói gì, quay mép Đình Hảo hơn nhất lên, anh đến minh cô, cầm lấy cái này, kéo Vách Thảo ra một góc, Đình Hảo đưa cho cô một chiếc điện thoại di động màu bè, xinh xắn, tinh xảo, cô ngạc nhiên, rút nhìn nhưng không nhận. Trong này đã nạp tiền, có số máy của anh, sơ nguyên và huấn luyện viên thẩm đến Hàn Quốc. Nhớ bị lạc, hoặc có chuyện gì hãy dùng nó để liên lạc. Đình hẹo nhìn cô, nói tiếp. Không biết dùng, thì bảo khiến huynh hướng dẫn. Em không thể nhọn. bác thảo cúi đầu. Tại sao? Cô không biết nên nói thế nào, chỉ lắc đầu li lẹ. Nghĩ tới những hình ảnh anh nói bên bờ sông tới đó, cô lại thấy lúng túng, chân tay không biết để vào đâu. Mặt đỏ lượng, chỉ muốn bỏ chạy. Cô không thể nhận đồ của anh Nếu nhận, có nghĩa là... Bắt đầu hẹn hò rồi Cô luống cuốn, lùi một bước Cuối đầu rất thấp Em không thể nhận Cô nhắc lại Không bảo em nhận Giọng đình hạ vụn xuống Cũng không phải là tặng Chỉ là cho em muộn thôi Không được làm hỏng Cũng không được đánh mất Nếu không anh sẽ bắt đền Hiểu chưa Cô vẫn im lặng Đến Hàn Quốc, ngộ nhở bị lạc thật Em không có di động Sơ Nguyên hay Nhật Bạch đều rất lo lắng Em không muốn đi phiền phức cho họ đúng không Bạch Thảo nghe người nhìn Nhật Bạch Đang phân phát thẻ trên máy bay cho mọi người Lại nhìn Sơ Nguyên Đang nói chuyện với Đình Nghi Tất cả có hai chiếc pin Có cả dụng cụ sạc Anh để cả trong này Nói rồi Đình Hạm viết Cái túi nhỏ vào trong tay cô Họ hiểu huynh cách sử dụng Cảm ơn Cô đã mặc cầm túi Cảm ơn thế nào? Linh Hảo mỉm cười hỏi, sao? Mua một hộp viên xì dầu mang về, anh thích ăn. Anh so mái tóc ngắn của cô, tiếp tục. Còn nữa, nhớ nghe điện thoại của anh, chúng ta hẹn hò, duy trì liên lạc là rất quan trọng. Không, bách thảo kinh nghiệm nhìn anh, em và anh không... Ha ha, Đình Hạo cười, nhắc lời cô, giọng vui vẻ, cẩn thận cảm cười ta nghe thấy, Bên kia, thành như Nhật Bạch đang tìm em, ra đi. Bách thả ngủ nào lên nhìn thấy Nhật Bạch, đang cầm tấm vẽ, ngó nghiêng, nhìn ra xa, ánh mắt nhìn lại ở cô và Đình Hảo, không biết tại sao, cô bỗng thấy hối hận, không nói gì thêm, vội đi về phía Nhật Bạch. Các đệ tử đi vào phòng chờ, sau khi qua cửa kiểm tra, Thẩm Ninh có việc đi trước. Linh Nhi đứng trước bức tường kính ở đại sảnh sân bay, thẫn thờ nhìn những chiếc máy bay đang chờ cất cánh trên bãi đổ rộng mênh mông. Anh, tại sao anh Sơn Nguyên lại đi Hàn Quốc với bọn họ? Hoàn toàn bất ngờ, cô không hề biết chút gì. hơn nữa dù họ thế nào, Sơn Nguyên cũng không trả lời. Tại cô nắm chặt lạnh càng phía trước, ánh mắt ảm đạm. Lẽ nào là vì không, không thể? Bất luận về tài năng dung mạo trình độ học vấn hay xa thế cô đều ưu tú nhất trong mắt Sơn Nguyên không thể có một cô gái nào khác mặc dù trong cuộc thi đấu luyện tập lần trước cô thua nhưng đó chỉ là ngẫu nhiên để thích Bách Thảo từ Hàn Quốc trở về cô sẽ để cho cô ta hiểu rằng thắng lợi ngẫu nhiên không có nghĩa gì hết thực lực mới là quan trọng nhất tối qua anh ấy mới quyết định Sơ Nguyên chỉ nói với anh anh ấy đã mua bé máy bay bảo anh đưa tên anh ấy vào danh sách còn những chuyện khác không thấy nói gì anh ấy cũng không nói với em không trên bầu trời chiếc máy bay đã xuyên qua tầng mây anh anh thích bách thảo phải không giật nhò đến cảnh tình hạ và bách thảo đứng riêng với nhau rút trước và nghĩ đến bữa tiệc tối đó tình nghi vật hỏi tình hạ cười cười không đáp anh thích cô bé ấy thật sao tình nghi ngạc nhiên ừ Tại sao? Đình Nghi càng ngạc nhiên, cô ấy như một con hồ non ghen dạ trên thảm nguyên. Nụ cười trên khóe miệng Đình Hạo rạng rỡ hơn nắng ngoài kia rất đáng yêu. Đình Nghi cau mày nói, "Thế ư? Em chưa bao giờ cảm thấy cô ta đáng yêu. Chị thấy cô ta thật không biết lễ sức. Anh còn nhớ khi mới vào Tùng Bắc Võ quán, việc tạch lựa chọn Tú cầm đi Thi, cô ta dám chất vấn Nhật Bạch?" còn nói sợm trước mặt mọi người. Hơn nữa, cô ta khá cơ hội suốt ngày bám lấy anh Sơn Nguyên. vì anh Sơn Nguyên hai mềm lòng, nên cố tình tỏ ra đáng thương trước mặt anh ấy. Ba năm nay, không biết em đã treo chọc gì cô ta, mà cô ta luôn nhầm vào em, như miếng kẹo cao su sống chết bám lấy em. Hơn nữa, chính vì cô ta và lần này, cô không thể cùng đi Hàn Quốc với Sơn Nguyên. Em đã cảm nhận được nguy cơ sắp bị đuổi kịp, Tình Hạo nhìn em gái Không phải nguy cơ tình nghi ưỡng thẳng lưng Mà là đáng ghét Tiểu đình Chẳng phải em cũng luôn theo đuổi lý ân tú đó sao tình Hạo vỗ nhẹ vào vai Cô em gái Em như vậy tất Thảo đương nhiên cũng như vậy Không nói thúc pháp Và kỹ thuật Chỉ nói về ý chí thì em đã kém xa lý ân tú Em khi chiến ân tú hết lần này đến lần khác Nhưng cô ấy chưa bao giờ vượt mình Thậm chí còn bỏ thời gian tập riêng Chỉ bảo cho em Trình hạng miễn cười nói tiếp Em nghĩ lại xem Em nói với bác Thảo thế nào Tình nghi thoáng lúng túng Rồi lập tức miếng môi Em, em thà anh ấy thích ân tú còn hơn trả với ân tú Em tâm phục khẩu phục Máy bay bay trong tầng mây, qua cửa sổ nhỏ bé có thể nhìn thấy những đám mây trắng bên dưới Lần đầu đi máy bay, chị Huỳnh hào hứng, lấy máy ảnh chụp mấy cảnh nấm mây muôn hình vạn trạng, lòng có xấu xác, mãi mới chống tỉnh được. cậu đưa mắt nhìn trong khoe sờ nguyên và nhật bạch, ngồi ở hàng ghế phía trước, đang khẽ trao đổi chuyện gì đó. Hi hey, hi, hey, mình muốn đợi chủ ngồi. Chị Huỳnh cất máy ảnh, tỏ yên, đi về phía bách thảo, đang nghe người nhìn những đám mây qua cửa sổ. Bách thảo bói rối đứng lên nói, Nếu cậu muốn ngồi gần lối đi, để mình đổi chỗ cho... Không, mình muốn ngồi cạnh Sơn Nguyên Sư Huynh. Mắt hiểu mình sáng lên vẻ xinh mảnh. hận thế nào là trong chừng Sơn Nguyên Sư Huynh? Không để cho các miễn nhân Hàn Quốc cướp. Sơn Nguyên Sư Huynh không phải là của chị ta. Mình nhất định là với anh ấy. Mấy phút sau, Nhật Bạch rời hàng ghế trước ngồi cạnh Bách Thảo. Anh Trần Ngâm nhìn được trình chuyến tay vẻ rất chăm chú. Khi cô tiếp viên đưa đồ ăn đến cũng không biết. Bách Thảo nhận suất Nhật Bạch đặt trên chiếc bàn nhỏ trước mặt anh, sau đó lại gọi trà nóng cho anh rồi mới bắt đầu ăn suất của mình. Bánh kem mềm mềm ngọt dịu rất ngon. Bên trên phủ một lớp xi màu trắng ngà, giống như nước quả đông lạnh nhưng ngon hơn nhiều. Được vào miệng, trần tuột tan biến, thật là ngon. Cô dùng dĩa thận trọng quận miếng cuối cùng vào miệng, lại thầm nghe ngon lần nữa, đột nhiên một suất kem y hệt để trước mặt cô. Em ăn đi, nhật bạch lạnh lùng nói, nhưng vẫn nhìn vào tấm bảng ghi mấy chữ lên đó. Anh ăn đi, ngon lắm. Sợ anh không tin, phát thảo vò trĩnh trọng nhắc lại. Anh không thích đồ ngọt. Không để ý đến lời giải thích của cô sàn chiếc bánh này không hề ngọt, rất ngon Như Phạch từ từ cũng tên lịch nói Có lẽ em đã nghe nói Hàn Quốc có một tài năng taekwondo Tên là Lý ân tú Chiếc xe hơi màu bạc Là vùng vút trên đường cao tốc Từ sân bay về thành phố Có lẽ anh không thật sự thích phách thảo Mà chỉ là một dạng cảm nắng mà thôi Nhìn vào khuôn mặt đẹp sẽ ngồi trong nghiêng của đình thảo, đình nghi nói vẻ băng khoăn em thừa nhận bách thảo có một sức dẻo dai, giống như loài cỏ dại lửa đốt không chết. dù áp lực thế nào, cô ta đều gắng vươn lên. cả mà anh thích chỉ là sự bình mỹ không chịu bỏ cuộc của cô ta, chứ không phải chính bản thân của cô ta đúng không? ngón ta đình thảo đang định mở nhạc trong xe, chợt dừng lại. anh, anh có hối hận không? đình nghi ái nói nói, em vẫn luôn hối hận nếu lúc đó em thay anh nhận lời với cha, có lẽ cha đã thỏa hiệp, anh giúp em bằng ấy năm, nhưng em không giúp gì được cho anh, em xin lỗi. đã lưng tinh gì thế? Trình Hạo cười, ấn nút mở băng, tiếng nhẹ nhẹ nhẹ vang vọng vang lên. chẳng liên quan gì đến em, cho dù em từ bỏ, thì cha cũng không đồng ý để anh theo đuổi. vậy, anh, anh có giận cha không? tình nghi lo lắng nhìn anh trai cha dùng hiền vợ phẫu quán dùng cơ sở huấn luyện để uy hiếp anh trong xe chỉ có tiếng nhạc anh có thể hiểu cha nhìn con đường cao tốc không khúc dường như không có điểm cuối tình thả tay nắm vô lăng giọng nói nhỏ nếu anh là cha nếu sống mắt nhìn thấy vợ mình bị trọng thương trong thi đấu không có gì chữa được có lẽ anh cũng không cho con mình tham gia những môn thể thao tương tự rưng rưng tự tận lòng đau đớn. Khi mẹ qua đời, cô còn rất nhỏ, chính Trình Khẹo đã cùng cha trải qua những ngày đau khổ tột cùng đó. Trong ký ức của mình, cô chỉ nhớ hồi đó cha cũng bị bệnh rất nặng, cô rất sợ, sợ cha cũng có ngày sẽ bỏ hai anh em như mẹ. Sau khi mẹ qua đời, dường như anh trai đột nhiên trưởng thành rất nhanh, sao lại kén tháng mọi việc, chăm sóc cha, chăm sóc ông ngoại và liền việc kinh doanh của công ty. Anh à, nếu anh thích Bách Thảo thật, Đình Nghi miếm môi, mặc dù trong lòng không vui, em cũng thử chấp nhận cô ta. Đình Thảo cười, những việc này em khỏi bận tâm, hãy tập trung luyện tập cho tốt, đừng đợi ông ngoại thất vọng là được rồi. Thật ra anh cũng không hiểu lắm tình cảm của mình đối với Bách Thảo, liệu có phải đúng như Đình Nghi nói, Là do không cam tâm từ bỏ đam mê Taekwondo Nên mới thích cô gái nhỏ nhẫn nại, thành vị với Taekwondo đó Hay là do niềm đam mê Taekwondo Khiến anh có trực cảm kỳ diệu nào đó Có thể có mối giao cảm bất thường Với nhược bạch, sơ nguyên và bách thảo Tuy nhiên, bất lượng là thế nào Tiệc bỏ lỡ thời cơ này Tuyệt đối không thể có ở một tuyển thủ Taekwondo ưu tú Máy bay từ từ hạ cánh xuống sân bay siun Bầu trời xanh ngắt, mây trắng như tơ Bách Thảo vẫn đầu nhìn lên Thấy trước mặt trên lưng trường núi Xanh thẳm là những bậc thèm đá dày cao Sự sửng lẫn vào mây Bậc thèm được lát bằng những tảng đá màu đen Đầu dốc chống mặt, mỗi bậc vừa hẹp vừa cao Trải qua mưa tuôn nắng sói Những tảng đá đã nứt nghẽ lỗ chỗ vỏ chỗ lại trơ nhẵn như ghi dấu chân không biết bao nhiêu đệ tử từ xa có thể nhìn thấy vật đá trên khuôn một kiến trúc đồ sộ tráng lệ theo phong cách cung điện hàn quốc cánh cửa lớn màu đen tuyền ổ khóa màu vàng tấm biển trên vòm màu đen lấp lánh bốn chữ màu vàng dạng phồng thể sườn hải võ khoáng Ánh mặt trời sự chưa chói chênh nhíp mắt nhìn từ xa những chữ vàng lóe ra, những tia hào quang sáng chói tỏ ra bốn phía. Đại diện của Xuân Hải cử ra đón đoàn nguyễn như là một đệ tử tinh dân đới nói tiếng khán rất trôi chảy. Trên đường về, anh ta giới thiệu Sương Hải phở quán đã có hơn 200 năm lịch sử là phở quán được tôn vinh nhất ở Hàn Quốc. Đệ tử các thế hệ nhiều người lên tới cấp thông sư, các đại sư hiện được cấp thế giới công nhận đẳng cấp dọn đai đen biểu tượng vinh qug cao nhất cũng đa số xuất thân từ Xương Hải Võ quán cánh cửa đen tuyền từ từ mở ra trong ở quán đau đâu cũng có khổ thụ ngược trời không khí dường như càng trở nên xanh trong tinh khiết một diện cày với các kem màu xanh thẳm xanh nhạt phớt hồng dài đặc gia phủng như kiến trúc nói xanh tường đỏ không xen tĩnh nặng nên man cổ kính u nhã âm trầm, bé đẹp quá, hiểu hoàn thân cảnh vừa đi vừa xích so, đúng vậy, hoa nụ không chỉ đẹp, mà có một vẻ trang nghiêm trầm mặc, lắng động trăm năm lịch sử. Một con đường sau hùng khúc, hai bên thâm u cổ thụ dẫn tới xương hải võ quán, cách thảo không nén nổi muốn kêu lên, võ quán này quả thật mở cảm giác đều là một bức tranh hồ nước trước mặt tĩnh lặng êm đềm như trăng thu ven hồ có một cây đa cổ thụ tán xum xuê che Quốc cả một khoảng trời rộng lớn một ngôi nhà tạo bên hồ bị bóng đa che khuất một nửa nhô ra mặt hồ có một vẻ gì rất sống căn nhà gỗ nhỏ của sơ nguyên sư huynh ở tùng bách võ quán cô lặng lẽ liếc nhìn sườn nguyệt đi phía trước không biết cảm giác của cô có nhầm không lúc lên bay bay cô đã cảm thấy trong nguyên hinh có vẻ là lung khang khét nhưng cô lại không biết cái khang khét đó như thế nào mặc dù ánh mắt anh vẫn tĩnh lặng khóe miệng vẫn hơi nhếch lên như cười nhưng tháp thoát trong đó lại có vẻ buồn buồn xa cách giống như lúc này anh dừng bước lăng lẽ nhìn căn nhà nhỏ nhô xa mặt hồ đạn gió nhẹ thổi đến những bức tường trúc cũng hờ xung quanh ngôi nhà kẻ trung đưa bên trong không một bóng người Có một điều các bạn phải lưu ý, bên kia hồ là chỗ ở của các tông sư, các tông sư thích yên tĩnh, nếu muốn đi dạo, thăm quan võ quán, xin thể thận trọng, không nên đến phía đó, dần đời nhắc mọi người, nhất trí, mọi người đáp, hiểu hình, cảm thấy đáng tiếc, tận mắt thấy phong cảnh. Phía bên kia hồ còn đẹp hơn, nước lọc lanh, bóng nước xanh ngắt, ngôi nhà cũng theo phong cách gỗ kính thâm trầm chạm như bức tranh thủy mặt, thể mẹ không thể đến gần thăm quan, nhất là ngôi đình viện trên đỉnh núi, ngãi nâu từng lan, nhìn từ xa như hút trong mây, vòng bè như tiên cảnh, không được đến xem tận nơi thật là muốn ngái. Cô lén lên hàng trước, thầm thị với bác Thảo, nhưng nói mấy câu, chẳng thay Bách Thảo đang uống gì. Cô ngước nhìn, thấy Bách Thảo đang ngơ ngẩn nhìn về phía sơ nguyên sư huynh Ở hàng trước, đột nhiên không kìm được, chờ pha Bách Thảo lắc mạnh Này, nhìn gì thế? Bách Thảo rực tỉnh, ánh mắt rời khỏi sơ nguyên Mặt hơi đỏ, lúng cuốn Không, không có gì Hừ, hiểm hoành lùng cô, kéo mạnh và cắm tay Cẩn thận, nhưng Bạch sư huynh không vui đâu Nhưng Bạch sư huynh và đào điến bác thảo nhất thời không để ý câu nói, mắt xét nhìn về phía nhật bạch cũng đi phía trước. anh đang chăm chú nghe dân đế giới thiệu tình hình của xuân hải võ quán, không nhìn về phía bên này, chỉ thấy ánh mắt cô sắp rời khỏi, anh mới nhìn về phía cô. các bạn sẽ ở trong khu này. Phía trước là khoảng đất rộng thanh than, khu nhà từng bích nói lam, ánh lên nền trời xanh, mây trắng, lại còn một dãy cây cạnh lá rậm rạp, Loại cây và màu lá cũng không giống nhau, có loại lá xanh thẳm, có loại xanh nhẹ, có loại phớt hồng, tầng tầng lớp lớp kiến trúc, sản chiếu lẫn nhau, đẹp như cảnh in trong một tấm danh thiết. Tuyển thủ các nước tham gia tập huấn đều ở khu này, tiện cho mọi người giao lưu học hỏi, phòng đã chuẩn bị, Để tôi đưa mọi người Trước cổng lớn Tòa nhà màu nâu Như ánh mặt trời gây gắt, Mười mấy cô gái và phó phục trắng bút xếp hàng dọc Trên này lưng nhất lọ có theo hai chữ Xuân Hải Cô gái đứng ở sữa hàng tuổi không lớn Nhìn thể Tình thể không cao Nhưng dáng điệu cực kỳ cao ngạo Đầu rứng cao nhìn bọn họ Hiểu huynh liếc nhìn Chỉ thấy hai lỗ mũi coi trời bằng vung của cô ta dáng điệu đó để tử khẳng dương nhìn nhau Nhịp bạch kịch đáo cao mài Sao nguyên hỏi dân đới Chuyện gì thế Dân đới tỏ vẻ khó xử Anh ta bước lên trước vài bước, Nói mấy câu bằng tiếng hèn với cô gái đó Thái độ như cầu khẩn Kiểu huynh làm phong Và mấy cô gái mặc dù không hiểu tiếng hèn lắm Nhưng hai chữ sư tỷ đơn giản lập đi lặp lại Họ cũng hiểu được Cô gái kia lại có thể là sư tỷ của dân đới Xem ra Cô ta chỉ độ 13-14 tuổi, dân đới ít nhất cũng 17-18, nhưng nhìn lại cung kính, cầu khẩn của dân đới, lại còn thái độ của các cô gái xung quanh, thì hình như coi cô ta là thủ lĩnh, có địa vị rất cao. Bất luận dân đới nói thế nào, cô gái kia cũng chỉ lạnh lùng đằng hắn tạo vẻ bất hợp tác, ra mắt như ánh điện, lùng sụp trong nội hình của ngạn dương ánh mắt kinh thường và bất chấp kia thật khiến người ta khó chịu, hiểu hình giận lắm. nếu không phải vừa mới đến, sợ mang tiếng thất lễ, thì đã cho cô ta một bài học ấy. gượng đã có nhầm không nhỉ? một ý nghĩ lướt qua óc hiểu huynh hình như đã gặp cô ta ở đâu đó. ánh mắt lạnh như ánh điện quét qua từng khuôn mặt các người tử nhịn nhưu, qua làm phong, qua quan nhã, qua bách thảo, lạnh lùng dừng lại trên người hiểu huynh sau đó Cô ta lập tức quay quắt đầu, ánh mắt lạnh tanh lại dán vào mặt Bách Thảo. Thích Bách Thảo! Nhìn chằm chọc vào Bách Thảo, đang đứng trong hè, giọng nói cô ta trích lên. Kim Mẫn Châu! Hiểu Huỳnh lập tức nhớ ra, hồi ức hiện lên như đoạn phim. Kim Mẫn Châu nghe ngược, thì Bách Thảo đáp văn ra đám cỏ ngoài sân phòng tập của Tùng Bách vở quán. Tức quá, khóc hu hu, khiến cô không nhận được. Ôm bụng cười nghiêng nhã, ha ha ha, Kim Mẫn Châu, cô chính là Kim Mẫn Châu, ha ha ha. Làm phòng, thần bà khấu chấn không hiểu nguồn cơn, chỉ thấy bên này Hiểu Huỳnh cười ha hả. Cô gái tên Kim Mẫn Châu bên kia mặt tiếng ngắt bị tức giận còn ngồi như sắp vật ra ngoài. Lúc đó, Nhật Bạch, Diệt Phòng và Sơn Nguyên cũng nhớ ra, khóe miệng không hẹn mà đều mỉm cười, bà nằm trước. Sương Hải vỡ quán, cử đệ tử đính tùng mắt vỡ quán ra lưu Kim Mẫn Châu mới 10 tuổi, dừng dừng tự đắc kinh người Vì Bách Thảo dạy cho bài học Cô không được cười Ngón tay rung run chỉa vào phía Bách Thảo Kim Mẫn Châu tức giận quát như ra lệnh Tiếng quát của mình chẳng hề Thấy tiếng quát của mình chẳng hề có tác động Đến hiểu hoành sự phẫn nộ của Kim Mẫn Châu Chuyển sang Bách Thảo đứng cạnh đó Cô lại hét to Thích Bách Thảo Ra đây Bác Thảo cao mài vô thức bước lên hai bước Thấy Nhật Bạch Liết nhìn mình Và nhẹn lòng Chụm chân nhìn về phía Kim Mẫn Châu Cô muốn gì Tôi muốn thách đấu với cô Nguẩn cao đầu Trở mắt nhìn Bác Thảo Kim Mẫn Châu nói to Thách đấu với cô Xoạch một tiếng Hai cô gái đứng hai bên Kim Mẫn Châu Cũng bước lên trước Động tác đều tăm tắp, Động thanh nhắc lại Giọng nói đồng đều như được tập trực từ trước Mấy chú chim đậu trên đoạn cây bên ngoài Đình viện, kinh sợ bay toàn xạ Nghe thấy tiếng động Trại viên, các nước u đến <cười> Họ không hiểu cảnh tượng trước mắt là thế nào để từ các nước hiếu kỳ thì thầm hỏi nhau Có người hỏi được chuyện Nói với người bên cạnh Sẽ mắt họ di chuyển Sư Vách Thảo và Kim Mẫn Châu Đây là thái độ đón khách Của Xuân Hải vỡ Quế sao Sau nguyên nhìn dân đới Giọng dịu dàng xèn lẫn một chút bức xúc Chuyện này Chuyện này Chân đới so tay vào nhau Võ rõ nhìn Kim Mẫn Châu rồi lại Nói mấy câu Kim Mẫn Châu không thèm nghe Trái lại còn ngành ngang đi đứng trước mặt Bách Thảo Nhìn từ đầu xuống chân một cách sóc sượng Nói Cô còn nhận ra tôi không Nhận ra Bách Thảo nhìn cô ta 3 năm không gặp Kim Mẫn Châu đã trở thành một thiếu nữ Mặc dù dễ không cao Nhưng người chắc khỏe Mắt sáng có một vẻ thách thức và liệt như một con báo nhỏ Lúc nào cũng có thể lao ra Tôi, Kim Mẫn Châu, phải cho cô biết Kim Mẫn Châu lại lớn tới Chỉ cách bách Thảo không đầy một thước, Mẫn cao đầu Năm đó, cô thắng tôi, chỉ hoàn toàn là ngẫu nhiên Thôi đi, Kim Mẫn Châu, mấy năm rồi Cô vẫn không tiến bộ chút nào thế Hiệu Hoành trở mắt nói với Kim Mẫn Châu Nói vẻ kinh khỉnh Chúng tôi vừa xuống máy bay, người còn mệt mỏi, chưa kịp nghỉ ngơi cô đã đến khiêu chiến với Bách Thảo. Cô đúng là tiểu nhân bắt chạy người ta. Hiểu Huỳnh nói rất nhanh, nên Kim Mẫn Châu chỉ hiểu vật vẩm. Nhưng từ nét mặt Hiểu Huỳnh cũng đoán biết tuyệt đối không phải là điều gì hay kho, bị bức ép. dần đối vụt phải, dịch lời Hiểu Huỳnh, sắc mặt Kim Mẫn Châu lập tức biến đổi. Cô mới là tiểu nhân? Kim Mẫn Châu phẫn nộ, mắt trợn ngược nhìn Hiển Huân. hồi đó cô nói đó chỉ là người quét dọn, nhưng thực ra thích tách thảo là chủ tướng của các người, cô lừa tôi, cho nên Kim Mẫn Châu này mới bị coi thường. mới có thể vì thích tách thảo kia đã văng ra khỏi phòng trước mặt mọi người, mồm còn ngậm đất. Đã mất sạch thấy diện trước mặt các sư huynh sư muội. Đây là nỗi nhục lớn nhất trời cô. Là nỗi nhục khiến cô ăn không ngon, ngủ không yên. Thời khúc cô trở thành một trong những đệ tử xuất sắc nhất trong số các đệ tử cùng tràn lứa. Nhưng bất luận đi đến đâu, cô luôn cảm thấy có người cười nhạo mình. Cười nhạo cô đã thua một người dọn vệ sinh của Tùng bách phỏ quán. Điều tệ hại nhất là thích bách thảo kia là chính là đệ tử của khúc hướng Nam vô linh sĩ đó. Ôi! 3 năm nay, từng giờ từng phút cô nghĩ kế trả thù, cô phải chứng minh cho toàn thiên hạ thấy thích Bách Thảo kia không bằng một ngón chân của mình. Cho nên, cô không thể đợi được, còn nữa, phục thù không giây phút nào xua đi được. Biết hôm nay, thích Bách Thảo sẽ theo đòi Tây Quân Đô Dương, đến xương hại pháo quán, cô đã phục sẵn ở cỏng Hù Ký Túc đúng hai giờ đồng hồ. Cô phải lập tức, rửa mối hận này. Ra đi, Bách Thảo cao mày. Đặt ba ly hành lý xuống đất, nhìn chầm dầm vào khuôn mặt hầm hầm tức tối của kim Mẫn châu. Mặc dù ta vẫn còn hơi u u, chưa hoàn toàn bình thường sau khi xuống máy bay, nhưng cô cũng muốn thử xem kim Mẫn châu dựa vào đâu. Nè, sao ba năm vẫn có thay đổi khóc hát, không hay như vậy? Không cần, hiểu hình nắm cánh tay bách thảo. Cô không phải không tin thực lực Bách Thảo, mà vợ Kim Mẫn Châu đang trong cơn thịnh nộ, họ không thể quá khinh xúc. Kim Mẫn Châu đang mừng mừng khí thế, quyết chí dùng họ vào thấy bí, nên để cô ta đắc ý. Như vậy chẳng phải rất mất mặt hay sao? Bách Thảo, đừng trúng kế của cô ta. Lâm Phong cũng nói, cô ta đã phục sẵn từ lâu, cách đấu này không công bằng. Mà Linh khấu chấn cũng tới khuyên can he he he he he. Kim Mũ Châu cười sẵn sạch, các người sợ rồi hả? Người sợ là cô. Tại khi mình ra, Bách Thảo nhìn thẳng vào mặt Kim Mũ Châu. Cô đã sợ đến mức không kiềm chế được nữa. Nói láo, Kim Mũ Châu lại tím mặt hét lên, ngón tay trỏ chỉ vào Bách Thảo. Tôi phải dạy cho cô, một bài hóng mới được. Bóp, đột nhiên một cái tát trời giảng trôi vào gái Kim Mũ Châu. Mọi người kích ngạc, lúc đó mới phát hiện không biết từ lúc nào một thiếu niên da mặt đèn sạm vẫn bỏ phục trắng cùng hai đệ tử chạy đến nghe kim mẫn châu nói như vậy mặt anh ta biến sắc dang tay tác mạnh khiến kim mẫn châu lợn chọn Xích đập mặt xuống đất ai ai dám đánh tôi đào trào nước mắt kim mẫn châu nhìn không rõ người vừa tới Bóp Là một cái thét nữa, Kim Mẫn Châu đa quá rên la, nước mắt trào ra, các ngô gái đứng trong hàng phía sau cô ta, nhìn thấy chàng thiếu niên, lập tức sợ hãi co rúm ngại. Tình lỗi, chàng thiếu niên cung kính của người. Trước Bách Thảo, nghiêm túc nói, Mẫn Châu sư muội đã thất lễ với cô. Ở mạnh đầu Kim Mẫn Châu, chàng thiếu niên ép cô ta của người, trong khi Kim Mẫn Châu vẫn vùng bẫy trong tay anh ta. Đồng thời anh ta cũng cúi người rất thấp trước các đệ tử nhãn nhương xin lỗi chúng tôi sẽ trừng phạt thật nghiêm hành vi của vãn châu sư muội dẫn đến sẽ đưa các vị đến phòng nghỉ ngơi sau đó chúng tôi sẽ chính thức để xin lỗi các vị về sự việc này tôi không xin lỗi tôi sẽ không xin lỗi vị chàng thiếu niên kéo đi một đoạn xa tiếng cao khóc ầm ỉ của kim vãn châu vẫn vọng lại thắng hiệu sư huynh bỏ tôi ra tôi phải đi trả thù người đó chính là thích thích thảo tôi phải trả thù tôi không thèm xin lỗi hiểu hình hào hứng thuật lại chuyện ba năm trước bách thảo đã thắng kim mãn châu mai linh năm phong khấu chấn khoái chí cười lớn nã mệt mệt tiêu tàn không ít số cuộc kim mãn châu cũng chẳng được si dần đến, chưa họ đến sân nhà của các đệ tử, bên trong đã có các tuyển thủ của một số nước nhìn thấy đầu đi vào, họ đều gật đầu chào vẽ thân thiện. Đây là phòng của các bạn, hai xe phòng liền nhau, một dành cho nam, một cho nữ. Phòng nào cũng trải chiếu trúc màu nâu nhạt gọn gàng, sạch sẽ. Lối đặt ngay ngắn ở đầu giường Xem ra rất sạch sẽ Trong phòng đủ ánh sáng Không khí trong lành Hiểu hình và Mai Linh bỗ tay hoang hô bắt đầu cất đồ đạc. Sơn Nguyên nói vài lời cảm ơn với dân đới Sơn Nguyên tìm bối Đây là phòng riêng của anh Dân đới vừa cung kính Vừa kéo cánh cửa giấy Của danh phòng kế bên Mọi người ngẩn ra Bách Thảo nhìn về phía đó Chiếu chút mới tin Gà chảy dường trắng tóc Sát cửa sổ có một chiếc bàn nhỏ Trên đặt một bình hoa cúc vàng Trên tường treo một bức tranh thủy mặt khổ nhỏ Chàng trai trong bức họa Nụ cười tươi sáng Nét mặt dịu dàng Hình như là sợ nguyên lúc nhỏ Tôi ở chung với mọi người Sợ nguyên cũng hơi ngỡ người Ánh mắt rời khỏi bức họa ngăn không cho dân đối xách hành lý vào đó Không được, anh nhất định thở hôm nay nhờ đối vội lắc đầu kiềm quyết nhân túi của Sơn Nguyên vào đây là do ân tú sư tỷ thu xếp sang phòng này cũng là ân tú sư tỷ đích thân bài trí ân tú chính là thiếu nữ tông sư thiên tài Taekwondo thế giới sao hiển huynh đột nhiên há mơm lòng phong mái linh cũng thì thầm bàn tán cách thảo nhìn về phía Sơn Nguyên thấy mắt anh hình như hơi lé lên tiên khát thường khi nghe tan ân tú Chẳng chết sao, ở sân bay, tôi cảm thấy Đình Nghi có vẻ hơi căng thẳng, nhất định Đình Nghi đã biết mối quan hệ không bình thường giữa sơ nguyên tiền bói và ân tú này. Các cô gái vào phòng, bắt đầu thu xếp đồ đạc, Mai Linh vừa lấy bàn giải đánh sang ra, vừa hào hứng nói là bố trí cho sơ nguyên tiền bói một phòng riêng, các cô có nhìn thấy bức tranh mà nước đất không, nhất định là ân tú vẽ sơ nguyên tiền bói. Nhưng chẳng phải sơ nguyên tiền bó đang hẹn hò với tình nghi sao. Thành lý của ngoan nhã rất đơn giản, chỉ mấy phút đã thua xếp xong. Ô, đây chính là cuộc tình tái ba như phim Hàn Quốc rồi. Vừa cuối đầu rửa mặt trong bột, Mai Linh vừa say xưa nói. Lãng mạng thật, hai thiếu nữ thiên tai, một chàng trai dịu dàng tuấn tú, rất cuộc chàng yêu ai cuối cùng cũng sẽ sống trận đời với ai bác thảo lặng lẽ dùng khăn sạch lao chiếc chiếu trúc cho mọi người trí tưởng tượng của các cô phong phú quá đấy làm phong bật cười sau khi tiền bảo đã yêu tình nghi rồi sao có thể hẹn hò với ân tú các cô là mặt sạch sẽ mai linh thở dài tình yêu là gì Tình yêu là sự rung cảm không thể kiềm chế, không chịu sự điều khiển của lý trí. Hú hồ Sơn Nguyên tiền bói, chỉ là đang hẹn hò với Tình Nghi. Tình yêu mới lúc nào cũng có thể nảy nở. Sao hình như cô? Có vẻ rất hy vọng thế. Hẹn hình lường Mai Linh, cô ấy à, chắc không cam tâm với Sơn Nguyên. Tiền bói nhưng lại không có can đảm đi tranh giành. Chị dám mơ tụng một mình, làm phong cười nói. Đâu có Mai Linh nào vào. Thọ không ăn cỏ cạnh chuông Tôi sẽ không giảm đinh một chân đồng đội Chút đạo lý này tôi vẫn hiểu Tôi chỉ cảm thấy giữa sơ nguyên tiền bối và âm tú Hình như không bình thường Âm tú dành riêng cho sơ nguyên tiền bối một phong Chắc chắn là để tiện hiện hò gặp gỡ Sơ nguyên, trung nguyên, không phải là lạc người đó Hãy hoàn phát bực Đừng nói sơ nguyên, trung nguyên tệ thế Tôi có nói gì thành tệ về sơ nguyên tiền bối đâu Mai Linh nói giỏi, thôi đừng nói nữa. Làm phong vàng hòa. Chưa đấu với Kim Mẫn Châu, đã đấu nhau rồi. Tiểu Phụng lưỡi môi, không nói gì nữa. Kim Mẫn Châu có thể là đến nghe sự với chúng ta. Quan Nhã phá bầu không khí yên lặng trong phòng. À, cô ta đến là nghe ngược. vừa rồi, giá cứ để bác Thảo dạy cho cô ta thì tốt. Mà Linh nhìn chóng nói, biết mình biết người trầm trận trăm tháng, làm phong nắc đầu không nên kinh xúc coi thương địch. Bích Thảo, chị thấy chắc chắn kim mãn châu vẫn còn đến tìm em khi chiến, em phải chuẩn bị tinh thần. Vâng, bác Thảo gặp đầu. Chị có bạn thân cô biết, mặc dù mấy ngày nay cô luôn nỗ lực học cách trình giá, cô gắng giữ bình tĩnh, mặc dù vừa rồi khi kim Mẫn châu khi chiến, ngọn lửa vẫn ngùng lên trong lòng. Nếu như Bạch sư huynh không dùng ánh mắt ngăn cản, có lẽ cô đã sa đấu với kim mãn châu. Một lát sau Hừ Chẳng phải đã nói Sẽ đến xin lỗi mà Sao bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì Chỉ Hoành nhìn ra ngoài cửa sổ nói Cô vẫn nhớ lời chàng kiểu niên Có nước da đen Và năm trước Chính cậu ta đã cùng Kim Mẫn Châu Đến tùng bắt vợ quán Tìm bắt thảo Nhưng bắt thảo đi vắng Mừng thắng hẹo Hình như anh ta là Mừng thắng hẹo Mừng thắng hẹo Hình như cái tên rất quen Chỉ Hoành cố nhớ đột nhiên rộn rã, thua xếp đồ đẹp xong xuôi, mọi người lại tụ tập. Sơn Nguyên thông báo buổi chiều là thời gian tự do, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, lấy lại sức. Do ngày mai mới là thời gian huấn luyện chính thức, nên nhóm Sáu Chấn thạch tông đi dạo khắp nơi trong sân Hải phó quán. Nhóm Lăm Phong Mai Linh Hiển Quynh ở lại trong ký túc xá luôn với tuyển thủ khiết nước. Không tham gia chuyện ngẫu thì không biết, tham gia rồi vẫn rộn rã. Do cuộc thi cướp taekwondo thế giới bắt đầu, khóa tập cuốn lần này tập trung hầu hết những cao thủ trẻ ghét nước, trong đó có khá nhiều gương mặt đã được biết đến. Nhiều người từng tham gia những giải thi đấu quốc tế, thậm chí từng đoạn thứ hẹn rất tốt. Quả thật, quả thật chính là cuộc thi cướp taekwondo thế giới của thanh niên. Không, đúng là trận địa của cuộc thi cướp taekwondo thanh niên thế giới. So với các cao thủ của Iran, Nhật Bản, Pháp, Italy, Ấn Độ, Ngoài đình hạo đình nghi, vắng mà tất cả các đệ tử ngạn dư chưa tham gia bất kỳ cuộc thi quốc tế nào, thực lực hình như hơi trên lệch, hiểu hình mai linh quan nhã, càng nghe càng sốc, không dám nói nhiều. lần phòng tỏ ra từng trải, chính chắn, nó cười tự nhiên, dùng thứ tiếng Anh không tham thảo lắm, nói chuyện với tuyển thủ các nước về phong tục tập quán cảnh quan du lịch khi họ bắt đầu nói đến chuyến đi Hàn Quốc, mua đồ. Nên nếu chỗ phèo tốt nhất hiểu huynh Mới tự tình tham gia vô chuyện Do khóa tập cũng có giới hạn về độ tuổi Nên những dưỡng thấu đến nay Đều là thanh thiếu niên Chừng từ 15 tới 19 Mọi người sàng sàng giữ nhau Sở thích gần gũi Càng nói càng học nên vô cùng ồn ào so nổi Trong sân tràn đầy tiếng nói cười sẽ đây một lát Đang chăm chú nghe mọi người nói chuyện. đột nhiên Bách Thảo nghe tiếng Nhật Bạch từ phía sau. Hiểu Hoành cũng nghe thấy. cười hi hi, mắt chung mũi với Bách Thảo. Bách Thảo lúng phú như Nhật Bạch đã quay người đi. Cô đành dạy theo anh. Hẹn hò vui vẻ nhé. Hiểu Hoành cười cười, gửi Bách Thảo một nụ hôn gió. Rồi quay đầu tiếp tục bàn chuyện đi đau mua đồ trang sức. Bách Thảo lặng lặng cúi đầu vứt đi. Cô không hiểu. Cô đã dịch thích với Hiểu Huynh, bao nhiêu lần rồi, cô với Nhật Bạch không có quan kệ đặc biệt, cũng không hẹn hò, nhưng không hiểu sao Hiểu Huynh lại không tin, lại còn đình nghi, cũng luôn nói xa xôi về quan hệ giữa cô và Nhật Bạch Sư Huynh, thậm chí Sơn Nguyên Xung Huynh cũng cho rằng... hụt không biết từ lúc nào Nhật Bạch đã ngừng lại, Bách Thảo đang ngơ ngẩn không kịp dừng lại, đầu đã va và vào lúc anh xin xin lỗi cô hụt mũi vội vàng xin lỗi đang nghĩ gì vậy đầu óc để đâu thế đây là một bãi cỏ mềm mại rộng thêm thang một mặt xanh um phía xa có một cây đa tán lá rậm rạp cành xung xoe xa hơn nữa là một hồ nước phẳng lặng cảnh sắc tuyệt đẹp nhưng giọng nói của những bạch dương vang càng nghe càng thấy lạnh hơn ngày thu từ lúc lên máy bay Tinh thần em luôn phân tán, đây là trà tập phú, không phải trẻ hè, không phải đến đây để chơi. ngon. bác Thảo xấu hổ cúi đầu, im lặng mấy giây, nhịp ạch lại tiếp. Trước khi đến đây, huấn luyện viên thẩm đã đồng ý tin cử em, tranh giành tư cách tham gia cấp thế giới. Bác Thảo kinh ngạc, ngỡn đầu, nhưng đình nghi. Quá khó để mở miệng, nhưng lại thấy vui mừng, cô vẫn biết huấn luyện viên thẩm rất quý đình nghi. Hơn nữa chỉ là một trận thắng Trong cuộc thi luyện tập Có lẽ sẽ rất khó lung lai vị trí của Đình Nghi Trong con mắt của Huấn luyện miên thẳng. Nhật Bạch lạnh lùng nói tiếp Điều kiện là Em có thể chứng minh thực lực của mình Bằng cách đánh bại lý ân tú Trong không khí xuyên mùi hương cõi dại Bác Thảo sửa sốc Nhưng Nhật Bạch không hiểu Nhật Bạch cũng không nói Chỉ nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng Nghe nói, lần nào Đình Nghi Cũng thua ân tú Lúc Lâu Sao Bách thảo với thản tốc mở miệng. Nghe nói lần nào Đình Nghi cũng thua Ân Tú, Lục Lâu Sao Bách thảo với thản tốc mở miệng, nghe nói Ân Tú ôm trọn giải ván quân trong mọi giải của ấy tham gia nghe nói, ông tú không chỉ cạnh tranh với các nữ tuyển thủ trong một số thi đấu ở Hàn Quốc, cô được phép đua tài với các tuyển thủ nam và điều khiến người ta kinh nghe là cô đoạt giải quán quân toàn quốc. Hơn nữa, Hiểu Hành còn nói, do xuất thân từ gia tộc taekwondo nổi tiếng, ông ngoại và cha đều là những trụ cột taekwondo ở Hàn Quốc, nên vừa ra đời, ông tú đã có địa vị cao say, nhưng không phụ kỳ lệch vọng của giới taekwondo Hàn Quốc đối với mình. Vừa gia nhập lại Taekwondo, cô đã lập được chiến thắng các cao thủ của Hàn Quốc, sau đó nhanh chóng xác lập ngọn vị nữ hoàng Đô thế giới của mình. Không chỉ có thế, nghe đồn ân tú có phẩm chất thanh cao, thông minh đặc biệt, rất chuyên tâm nghiên cứu và có hiểu biết sâu rộng về lý luận Taekwondo. Từng viết mấy cuốn sách rất được tôn sùng ở Hàn Quốc. Hầu hết các vị Đô Hàn Quốc đều phá lệ trao cho cô phẩm Cấp phát đoạn đai đen Khi ân tú 17 tuổi Mỹ ân tú được gọi là thiếu nữ thông sư Nguyên nhân cũng từ đó mà ra ngày nói ở Hàn Quốc Ân tú đã trở thành biểu tượng của Taekwondo Trong giới Taekwondo quốc tế Ân tú cũng là một huyền thoại ngay Đình Nghi đứng cạnh cô ấy Hào quang cũng chỉ còn là Ánh đèn đơm đớm Đình Nghi không thắng nợ ân tú Nhưng em chưa hẳn Nhật bạch vẫn thẳng nhiên Cắn lôi, Bách Thảo hiểu kỳ vọng của Nhật Bạch đối với mình. Nhưng… không, cô không tự tin như vậy. Cô không dám nói liều, không thể đùi dối người khác. Rồi lại đùi dối Nhật Bạch, ngày đến tình Nghi, cô chỉ mới thắng một trận. Làm sao cô được tự tin so tài với ân tú, thật lực vừa xa Đình Nghi. Nếu lần này không thắng nổi ân tú, Sau này em sẽ chịu khó tập luyện nhiều hơn Em tin rằng có một ngày Em có thể thắng cô ấy Hít một hơi dài Bạch Thảo nói Nhịp bạch cao mài trầm ngâm Gió chiều lướt qua bãi cỏ xanh Một áp lực mỗi lúc một lớn Như một trận gió tràn vào lòng cô Nhịp bạch vẫn không nói gì Bạch Thảo dần dần có cảm giác khó thở Vâng trong nỗi căng thẳng Bất ngờ giọng cô phá cổ rộng Em, em sẽ chứng minh, em có thực lực chiến thắng ân tú, sẽ không để đến sau này, lần này em sẽ chứng minh cho huấn luyện viên Thẩm nhìn thấy So với nỗi thất vọng của nhật bạch đó với cô, và những khác điều không quan trọng, bất luận nhật bạch sưu nguyên yêu cầu cô làm gì, cô đều nhất nhất làm theo Dẫu, dẫu là phải chiến thắng ân tú, thiếu nữ tông sư huyền thội, đã má đã lụng Và đợi mắt sợ hãi căng thẳng nhìn mình của Bách Thảo, Nhật bạch đột nhiên cảm thấy rung động, giống như dòng suối chảy êm ẻ dưới dòng sông băng. Có lẽ anh đã sai, giọng anh thóng vẻ xót xa. Sao ạ? Bách Thảo sửa người, cô đắt đầu đi lịa, nắp tóc nói, không, không phải... Nhất định là sự do dự vô rồi của cô, khiến Nhật Bạch Sư Huynh thất vọng. Là cô sai, vô rồi tại sao cô lại do dự. Nhật Bạch Sư Huynh nhất định rất giận, mình mới nói thế. Cô tin tưởng Nhật Bạch Sư Huynh, những việc Nhật Bạch Sư Huynh yêu cầu cô, làm xưa nay đều đúng. Em nhất định sẽ chiến thắng ân tú, sẽ chứng minh cho huấn luyện viên thẳng nhìn thấy. Nhật Bạch Sư Huynh hãy tin em, em có thể. Chân tại cứu mít, cô nói một hơi tốt. Nhìn bạch cột đầu, nhìn cô, anh kẽ nở nụ cười từ đáy mắt, rồi dần dần hiện lên khóe môi, nụ vừa chỉ thoáng qua như vậy, nhưng giống như hoa sen cạn tấm băng trên đỉnh núi, khiến bách thảo sụp sò. Anh mắt anh di chuyển từ khuôn mặt ngơ ngẩn của bách thảo lên trán, trên mái bờ chiếc trán cô cài một chiếc kẹp tóc hình trái dâu tây đỏ chói, phản chiếu dưới ánh nắng khiến đôi mắt cô càng đen lái long lanh nhật bạch nhìn chiếc kẹp tóc máy say, giọng nhẹ như tiếng nhịp tim anh em giữ nó sao? dạ theo ánh mắt anh bạch thảo quan thức sờ lên chiếc kẹp tóc trên mái mình e thảm cỏ xanh rờn ánh nắng rực rỡ giọng nhật bạch từng phía trên vọng xuống tay ù lên, mặt đỏ ửng, tim mắt đau đập, Bách Thảo thẹt thốt nhớ tới căn nhà nhỡ gỗ, lúc hèn khôn, bàn tay ấm áp vò rối mái tóc mình, lại quên đi đó cũng không phải là chuyện, Nhật Bạch Xuân Vinh sẽ hỏi, thích, má cô đóng tranh như sắp vấp cháy, đầu cúi gầm, không dám nhìn Nhật Bạch Xuân Vinh bên cạnh, kỳ đà phía xa chậm rạp như che kính bầu trời, gõ xanh rờn, mặt khổng vặn như gương. Mặt trời lặng dần, nhựt vạch và xếp bằng trên bãi cỏ, nhìn cô hết lần này đến lần khác, miệng vô to, cuốn xoáy người, vọt linh thông của cô, như luồng gió khuấy đảo không khí, những vứt tranh thủy mặt chậm chờn, chảy dài. Mặt trời xuống tối khi những bạch và bách thảo trở về tình viện, hình như đã xảy ra chuyện gì, tử thụ các nước cơ hồ đều đến, hồn ào xung quanh phía trái chiếc cổng lớn màu nâu, bên trong có tiếng khóc, tiếng chỉ trích bắn ra. Nhược vạch sư huynh, bách thảo, hai người về rồi, mau lại xếp. Nhìn thấy hai người, ánh mắt Hiểu Huỳnh, rạng rỡ cười cười, diện từ đám nông ra. Lội tài bách thảo cùng diện vào bên trong, xem này, kim mẫn châu, cổ len bà trong cùng, Hiểu Huỳnh giơ tài chỉ.